Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3196 chương thượng cổ công pháp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Chính mình tu hành có thể cũng có trì hoãn Lâm Hiên vậy sao ý tưởng Tái nhượng đồ nhi chuyện tình đi quấy dày hai người ni Có khả năng đồ nhi lại không thể không quan tâm Vì vậy càng nghĩ Tuyết Linh tựu thành lựa chọn tốt nhất Lời này cũng không có mảy may ca Hơ U I E Cơ Hơ Đại chỗ Nàng vốn là chính là độ Kiếp cấp bật tu tiên giả Chỉ điểm mấy cái người nha đầu tu hành là Dư giả Mà nàng này là mạng nguyệt tổ thượng cổ tu tiên giả Cùng hôm nay rất Nhiều thế lực cũng không có xây dưa Đối với chính mình trung thành Và tận tâm không dám nói, nhưng vô luận như thế nào cũng tuyệt bất. Khả năng đối với chính mình không lợi. Tuyết Linh mặc dù mất đi nhục thân, vô phương thi triển ra độ kiếp kỳ. Đáng sợ thực lực, nhưng thấy nhận thức là không có khả năng có tồn. Hại, tử nàng chỉ điểm mấy cái người nha đầu tu hành tuyệt không sẽ. Kém hơn chính mình. Đây là nhất cái rất tốt lựa chọn. Lâm Hiên cẩn thận hồi tưởng chỉ chút lát, cũng không có nhìn ra cái gì. Không ổn, vì vậy đem quyết định của chính mình đối Tuyết Linh nói ra. Cái gì thiếu chủ nhượng ta thế ngươi dạy đồ đệ? Tuyết Linh chố mắt đứng nhìn, Lâm Hiên đối nàng có lớn lao ăn đức. Chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng này dạng yêu cầu thật. Là nhượng nhân kinh ngạc. Không sai. Lâm mố có rất nhiều việc cần hoàn thành, phân thân hết. Cách lại không tưởng chỉ hoán mấy cái người nha đầu công khóa cho. Nên chỉ có phiền toái ngươi. Lâm hiên gãi gãi đầu trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ sắc. Hắn cũng biết này dạng yêu cầu có chút thái quá. Thấy lâm hiên gặp khó khăn thần sắc tuyết linh không khỏi phù. Phù! Một tiếng cười thiếu chủ không cần gặp khó khăn. Này chỉ là Việc nhỏ Ngài khí có phân phó Tiểu ti nhất định sẽ tận tâm tận lực Nhiều như vậy tạ đảo hữu Chính là việc nhỏ Thiếu chủ quá khách khí Liền không biết rằng Ngài tổng tổng có mấy cái người đồ nhi ni Không nhiều lắm Tại vân ẩn tông cùng sở hữu tam cái Khác còn có Nhất xanh cố nhân đồ Cũng phiền toái đảo hữu nhất tình thay chỉ điểm Tốt, không thành vấn đề. Tuyết Linh đáp ứng được dứt khoát dĩ cực. Lâm Hiên thấy tin vui chọn ngày không bằng làm ngay ta đây liền đem. Mấy cái người nha đầu hoán tới chỗ này, nhượng đảo hữu thấy thượng. Một mặt tốt lắm. Tuyết Linh tự nhiên không có gì nhị, Lâm Hiên tay áo bào phất một. Cái, vài đảo truyền âm phù bay vút xuất ra. Rất nhanh nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào cây lỗ tai. Làn gió thơm. Cũng thí, cũng là vài nữ sắt tay nhau đi tới nơi này. Hướng về phía Lâm Hiên dáng đẹp nhất phúc độ Nhi gặp qua sư phó. Tuyển Nhi gặp qua sư bá. Tốt, không cần đa lễ, vì sư cho các ngươi đến là có việc muốn phân. Phó, Lâm Hiên thanh âm chậm rãi truyền vào cây lỗ tai. Vài nữ mặt mày cung, kính sắc, lặng lặng ở một bên nghe không lâu sau đó, vì sư muốn suốt. Một lần xa nhà cụ thể bao lâu trở về, ta cũng khó mà nói các ngươi. Mấy cái người tu hành đều rất khắc khổ, nhưng cũng không có thể. Bởi vì lâm mốt duyên cớ liền thiếu danh sư chỉ điểm. Cho nên lâm mốt, cho các ngươi lại tìm một vị sư phụ. Cái gì? Sư tôn muốn đem đổ nhi trục xuất sư môn. Đứng ở chính giữa diệu linh thiếu nữ quá sợ hãi, phù phù một tiếng. liền quỳ xuống đến còn thỉnh sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một, ngày vi sư cả đời là cha, đổ nhi tuyệt không sẽ khác theo thầy học. Môn, nghe sư tỷ vừa nói như thế, mặt khác hai nữ cũng quá sợ hãi, vội vàng. Quỳ xuống cầu tình đứng lên Sư bá Tam vị tỉ tỷ không có phạm sai lầm Ngày này lại là tội gì liền ngay cả trịnh tuyển đều Ở một bên đà khởi tổn thương bởi Bất công đến Các ngươi nói bậy bạ gì đó Này dạng kết quả Đồng dạng nhượng Lâm hiên chố mắt đứng nhìn Cái kia Lâm mố đến lúc nào nói qua Muốn đem bọn ngươi trục Xuất sư môn Sư Tôn không phải nói cho chúng ta mặt khác tìm một vị sư phụ, công. Tôn Ngọc Nhi đáng thương hề hề thuyết. ngươi nhà đầu kia thật sự là thông minh một thời hồ đồ nhất thời. Lâm mố là thuyết, chính mình muốn viễn du, không biết rằng đến lúc nào. Trở về, cho nên mặt khác tìm một vị đảo hữu tạm thời chỉ điểm một. chút các ngươi tu hành. Lâm hiên tức dẫn thanh âm truyền vào cách lỗ. Ai, thì ra là thế Công tôn Ngọc Nhi thở phào nhẹ nhõm Mặt khác hai cái nha đầu cũng mặt mày mừng rỡ Hiểu lầm như vậy bỏ qua Lâm hiên thì đem tuyết linh dẫn tiến cấp vài nữ thiếu chủ quả nhiên không phải chuyện đùa Người này mấy cái người Độm nhi tư chất quả thực là kinh thế hãi tục Nhất đạo thần niệm từ dưỡng hồn một chung phát ra Tại vài nữ trên Người đảo qua tuyết linh thanh âm đều lộ ra kinh ngạc sắc bốn người. Trong tư nhiên có hai vị hiếm thấy thể chất tu tiên giả mặt khác hay. Người linh căn cũng là không tầm thường. ăn Ngọc Nhi là một linh thân thể, Dính Nhi chính là phong linh thân. Thể hai người đều là tại gì linh căn chủ cột thượng lại xảy ra một. Lần biến gì theo lâm mố biết này dạng thể chất. Mặc dù rất được Nhưng muốn tu luyện tương ứng công pháp Mới có khả năng phát huy xuất Toàn bộ tiềm lực Lâm hiên thở dài Nét mặt trở nên ngưng trọng dĩ Cực nhưng này chủng thượng cổ công pháp Hôm nay đã sớm thất truyền Không biết rằng đáo hữu có thể có đầu mối Ha ha Này chủng huyền diệu thể chất tu tiên giả Tại thượng cổ lúc Xác thật từng phồn thỉnh nhất thời, ta mặc nguyệt tộc cơ duyên xảo. Hợp đương nhiên cũng sẽ không hoạt thiếu. Tuyết Linh cười rộ lên thiếu chủ còn nhớ rõ tiểu tì cho ngài mặc. Nguyệt thiên vu điện sao? Mặc nguyệt thiên vu điện. Không sai, vật ấy không chỉ có là ta mặc nguyệt tộc truyền thừa chi. Bảo thiên vu thần nữ đại nhân còn phóng rất nhiều bảo vật ở bên. Trong trong đó liền bao gồm không thiếu thượng cổ công pháp, cho nên thiếu chủ tưởng muốn tìm kiếm không khó. Ngươi là Thuyết, mặt nguyệt thiên vu điện trong liền có. Lâm Hiên trong lòng tin vui, này thật đúng là đi mòn dày sắt tìm khắp. Nơi được đến toàn bộ không uổng công phu, nói về Tuyết Linh trước. Kia liền đã nói với chính mình, mặt nguyệt thiên vu điện trong có. Không ít bảo vật. Chỉ là chính mình tế luyện hoàn này bảo sau này. Một, mực còn chưa kịp xem xét. Công tôn Ngọc Nhi cùng Diệp Dính nghe xong hai người đối thoại cũng. Là mặt mày vui mừng, sư tôn trước kia hãy nói quá, chính mình Linh Căn. Không giống người thường, nếu có tương ứng công pháp phối hợp tu hành. Đem tiến triển cực nhanh. Tu thành sau đó uy lực. Cũng đem đáng sợ dĩ cực đối với Lâm Hiên kiến. Thức, hai cây nhà đầu đương nhiên không có sở hoài nghi, hôm nay rốt. Cuộc tìm được thích hợp công pháp, bọn họ tự nhiên mặt mày hoan hỷ. Lục doanh nhi cùng trịnh tuyển thì có chút lạc tịch. Lâm Hiên nhìn tại trong mắt, cười hai người cắt ngươi cây nhà đầu. Hà tất chán ngán thất vọng, sư phụ ta cũng không phải cái gì có thiên. Tư tu tiên giả hôm nay còn không phải có phi phàm thực lực các người tư chất so với ta có khả năng tốt nhiều lắm, chỉ cần chịu cố. Gắng còn sợ không thể tại tiên lộ thượng càng tiến thêm một bước. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, hai nữ nét mặt xem tốt rất nhiều theo sau. Lâm Hiên lại giống như vài nữ, giản lược giới thiệu tuyết Linh Lai, like. Lịch. Dù sao muốn cho tuyết linh chỉ điểm bọn họ tu hành một chút vấn đề. Khẳng định muốn nói rõ ràng tâm còn nghi vấn hoạt đối với tu luyện có. Khả năng không có lợi. Mà mấy cái người nha đầu quả nhiên nghe được chỗ mắt đứng nhìn tử. Thượng cổ thời đại liền tồn tại tu tiên giả nếu không có sư phó nói. Bọn họ tuyệt khó mà tin được. Này sự đến tận đây xem như cáo nhất đoạn lạc. Là... Tiếp xuống, Lâm Hiên tay áo bảo phất một cái, linh quang lóe ra, nhất. Tinh xảo khéo léo cung điện bay vút xuất ra, Lâm Hiên chuẩn bị đi mặt. Nguyệt Thiên vu điện trong lấy ra bảo vật. Bê, sơ, để tam Trương nói được là làm được, cầu đề cử phiếu. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.